Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 548: Chiếm cứ Lục Thành. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.xyz thu thập xong. Dương Ngọc trực tiếp triển khai thần thông, đem trăm vạn lục tộc mang theo Rời đi tiểu thế giới này. Lưu lại những kia khóc không ra nước mắt đại trưởng lão mọi người Lúc này Lục Thành hiện ra một luồng hoang vu cảm giác Trên đường phố đều là vắng ngắt Toàn bộ to lớn trong thành lớn Nhưng là không có bao nhiêu người Lục Thành ở ngoài Bao phủ toàn bộ khu vực mưa máu như trước lại xuống Đại đảo Tán Ca cũng là đang đau thương lưu chuyển Bất quá như trước đến kết thúc Nhưng ở cái kia lục tộc nơi ngoại vi Nhưng là xuất hiện một dòng sông máu Sóng máu ngập trời Quay chung quanh toàn bộ lục tộc nơi Như là bảo vệ tòa này đảo tôn chi mộ Huyết hà rất nguy hiểm Trước kia có người đang nếm thử Tảo hóa cảnh tu sĩ đều là khó có thể bình yên vượt qua Thế là lục tộc nơi càng là không người hỏi thăm Lục thành cũng là bằng một tòa thành trống không Nhưng như vậy đối với Dương Ngọc trái lại càng tốt hơn. Nếu như nhiều người như vậy nàng muốn trưởng khống Lục Thành cũng đến phía một phen công phu mới được. Bất quá để đinh nhạc cùng Dương Ngọc không nghĩ tới chính là bọn họ vừa mới muốn bước vào Lục Thành liền bị người cản lại. Ngươi là người phương nào dám ngăn trở bổn cô nương? Làm sao này Lục Thành không thể vào sao? Dương Ngọc nhìn trước mắt cái này có chút đổ mồ hôi lạnh tạo hóa sơ kỳ tu sĩ thản nhiên nói Vì này tạo hóa sơ kỳ tu sĩ cũng là trong lòng trực hối hận muốn thổ huyết Sớm biết là tạo hóa đỉnh phong cường giả cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám cản trở À, đạo hữu, không, tiền bối, này lục thành hiện tại đất là thuộc về chúng ta thái hành thiên Cái kia đường hầm hư không cũng là cũng bị phong Tạm thời dùng không được Tạo hóa sơ kỳ cường giả cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp Cái gì? Dương Ngọc Nhất thời nổ ánh mắt hơi động Một ánh hào quang quét ngang Trực tiếp quét bay đối phương Tiếp theo Nàng thân hình hơi động trực tiếp chính là đi vào lục thành bên trong Thái hành thiên là phương nào thế lực Đinh nhạc hơi nghi hoặc một chút Lão đại Đang lúc này Xa xa hô to một tiếng chuyện đến Đón lấy Ba bóng người vội vội vàng vàng chạy tới Đinh nhạc vừa nhìn Là vụ án tam hung Nhất thời trong lòng thả nhẹ nới lòng Hắn chỉ sợ u án tam hung xe cắm ở lục tục nơi Đến lục thành cũng là có muốn thăm dò tin tức ý nghĩ, không nghĩ tới u án tam hung trực tiếp liền chạy tới. Bất quá sờ khắc này u án tam hung nhưng cũng không còn là hốn nguyên cảnh tu sĩ. Một thân khí tức đều là rất mạnh mẽ. Cả người lộ ra dày nặng lực áp bách. Dĩ nhiên đều là đến táo hóa sơ kỳ cảnh giới. Lão đại, ngươi đến táo hóa trung kỳ. Bất quá vô án tam hung vừa cảm thủ đinh nhạc khí tức trên người Nhất thời chấn kinh rồi Trong lòng cách kia một điểm vui rào dực cũng là bị vô tình cho đà kích Này còn muốn run hai lần đây Trực tiếp chính là cho kéo cái càng xa hơn khoảng cách Để ba hung đều là thương tâm không ngớt Không có chuyện gì Tạo hóa sơ kỳ cũng không sai Ở trong hốn độn cũng là cường giả Đinh nhạc chỉ có thể an ủi Sau đó Đinh nhạc đơn giản cho song phương Giới thiệu một chút Liền hỏi ba người có biết hay không Trong thành tình huống thế nào Lão đại Cái kia thái hành thiên là chung quanh đây Một cái khá mạnh thế lực Lần này lục thành hết rồi Những người này đã nghĩ Chiếm lấy lục thành Thậm chí còn ở dự định mang đi Thả ở ông trời Của bọn hắn địa bên trong U Ma nói rằng nhưng cũng là một mặt hâm mộ Không thể không hâm mộ à Này lục thành không phải là bình thường thành chi A Cổ lão hùng vĩ Là lúc trước lục tục phí hết đại một phen công phu rèn đúc Chìm nổi ở hốn đồn bên trong căn bản không cần lo lắng sẽ bị mài mòn vấn đề Kiên cố vô cùng Tuy rằng không sánh được tư không chi thành Nhưng như vậy cự thành ở trong hốn đồn cũng là không nhỏ Bình thường thiết lực căn bản đều không có cái kia tài lực đi kiến tạo Nhưng hiện tại nhưng là có cái sáng có để ở chỗ này Nhất thời, bốn phía một ít thiết lực đều là không nhìn được Này thái hành thiên người ra tay nhanh chóng nhất Hơn nữa thủ đoạn càng tuyệt hơn Muốn đem lục thành cho mang đi Ngược lại Lục Thành để ở chỗ này cũng là lãng phí Lục tục nơi càng là không có giá trị Bất quá mang đi Lục Thành cũng không phải một cách đơn giản hoạt Chính là tạo hóa đỉnh phong cường giả cũng là không làm nổi Cái kia thái hành thiên người cũng chính là đang nghĩ biện pháp Chuẩn bị nhiều mời cường giả Đồng loạt ra tay mạnh mẽ Na Di Lục Thành Cho bồn cô nương cút ra ngoài Không đến bao lâu Trong thành chính là chuyển ra Dương Ngọc Khẽ kêu tiếng Tiếp theo từng đảo từng đảo bóng người bị quăng đi ra Âm âm âm một trận vang lớn Mỗi người đều là mặt mày xám xịt Một vị táo hóa hậu kỳ cường giả rất là sắc mặt khó coi Hắn quay về trong thành phấn nộ quát Yêu nữ Chờ ta tộc thiên chủ đến rồi Ta muốn cho ngươi quỳ xuống đất xin tha Muốn chết còn dám uy hiếp bổn cô nương Xoạt một tiếng Lục thành bên trong quét ra một đảo ánh sáng xanh lục Hào quang rực rỡ Phù phù một tiếng đen vị cường giả kia cho đánh bay ra ngoài Thân thể nước ra Trực tiếp chính là trọng thương mất đi sức chiến đấu Trở về nói cho các ngươi thiên chủ Này lục thành hóa ra là lục tục Sau đó cũng là Ai muốn là muốn tìm cách chết Trực tiếp liền đến đi Dương Ngọc lời nói lạnh lùng truyền khắp toàn bộ lục thành Nhất thời để tứ phương một tính Lục tục Ngươi là lục tục dư nghiệt Thật là to gan Ngươi lại vẫn dám ra đây Còn muốn cướp đi lục thành Thực sự là tự tìm đường chết Có người châm chọc nói, lục tộc dư nghiệt, mọi người còn thật không có cái gì tốt lo lắng. Những năm này lục tộc liền dường như chó mất chủ giống như bị người điên cuồng đuổi giết. Ở âm tộc các loại một ít thế lực lớn bên trên, càng là có khiến người ta đỏ mắt treo giải thưởng treo cao. Quanh năm hữu hiệu, lùng bắt lục tộc người nhất thời có thật nhiều mọi người là kích chuyển động, muốn đem tin tức truyền đi, chính là quang một cái tin. Ở cái kia âm um, tộc treo giải thưởng bảng trên cũng là giá trị không nhỏ a. Đinh Nhạc mọi người bước vào lộc thành bên trong. Giờ khắc này lộc người bên trong thành đều là ra bên ngoài chạy, không dám ở lâu. Này lộc tộc dư Nghiệt dĩ nhiên lại xuất hiện. Khó tránh Lục Thành sẽ bị trở thành một chỗ chiến trường Vẫn là sớm đi tuyệt vời Lục tộc tộc nhân tử có Dương Xuyên đi dàn xíp Đinh Nhạc cũng không có rảnh rối Hắn bị Dương Ngọc bắt được tráng Đinh Muốn một lần nữa bố trí một thoáng Lục Thành đại trận Trước đây có Lục tộc ở Cái kia bố đại trận có thể nói là vững như thành đồng vách sắt Nhưng bây giờ Lục thành hoang phế Đại trận đã sớm vượt Dương Ngọc chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu Có đại trận này tạo hóa cảnh đến bao nhiêu bổn cô nương liền diệt hắn bao nhiêu Dương Ngọc hào khí ngất trời nói rằng Này lục thành là lục tộc kiến Cũng là lục tộc hiểu rõ nhất Cũng chỉ có ở trong tay nàng Mới có thể phát huy càng tốt hơn Như hiện tại Dương Ngọc chỉ là ở trong thành bố trí một thoáng Dĩ nhiên liền làm cho cả cự thành vì đó chấn động Các nơi có hào quang phun trào Đón lấy Đinh nhạc liền nhìn thấy lục thành ở lượng lớn phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí Làm cho cả lục thành đều là hỗn độn chi khí nồng nặng kỳ cục Nhưng lại hết sức dễ dàng hấp thu loại kia Nguyên lai like còn có loại này công hiệu Đinh nhạc sật mình nói Nhưng hắn thu được Dương Ngọc Nhưng là một cái liếc mắt Ngươi không biết nhiều lắm đấy Ngươi còn thật sự cho rằng này lục thành chỉ là một tóa thành trì Trên thực tế hốn độn bên trong phần lớn cử thành đều lại như cùng đến bảo giống như Nắm giữ đại uy năng Có thể cho rằng chiến tranh pháo đài Uy năng vô biên Lại như cái kia hư không chi thành Nếu như nó chuyển động Chân đảo bá chủ đều có thể bị đè chết Dương Ngọc nói rằng Lại để cho Đinh Nhạc biết một chút thường thức Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn